Giờ tí canh ba đêm hôm ấy, gia đình của bá hộ tốt đang chìm trong giấc ngủ sau một ngày dài. Thiết trời của tháng Sáu tối vong nhân đêm nay khá mát mẻ. Ánh trăng thượng tuần soi rọi trên cao, từng nhánh cây ngọn cỏ làm cho căn nhà gỗ đổ sổ như một gã khổng lồ phơi mình dưới ánh sáng vàng nhợ nhợ như là váng mỡ. Tám gia nhân đã ngủ từ lâu, không gian từ bên ngoài cánh cửa gỗ lim to bản trải hết ra khoảng sân gạch rộng thênh thang trở tới khu nghỉ địa sau nhà, để khoác lên mình sự thâm u tĩnh lặng đến mức ngột ngạt có phần bí bách. Căn nhà chìm trong sự tĩnh mịch, lâu lâu chỉ có tiếng quả réo trong đêm, vài tiếng chó tru chang rồi rất nhanh lại chìm vào trong lặng thinh vô tận. Bá hộ tốt nằm chằn chọc trên giường, ông lăn qua lăn lại cố dụ giấc ngủ nhưng chẳng thể chợp mắt. Đêm nay đã là đêm thứ 3 giấc ngủ chẳng thể tìm tới. Dù cơ thể của ông đã xuống thấy rõ Từ một người béo tốt Hai nách không khép lại được Bây giờ bá hộ tốt gầy sọp cả đi Hai hốc mắt trúng sâu thâm quần Lúc nào cũng ánh đen cây nhịn liên láo Hơi thở cố nén trong cổ hỏng Chỉ một tính động nhẹ Cũng làm bá hộ tốt giật mình Ở bên cạnh giường Bà Hà vợ cô ông thêm thiếp trong giấc ngủ dài Phần vì mấy ngày hôm nay Lo việc chùa triển Phần vì bận mải cho chuyến hàng vải, cho nên buổi tối chỉ hoài hăm chồm qua loa, rồi lăn ra ngủ như chết. Tiếng thở đều đều tiếng nghiến răng ken két chứng tỏ bà đã ngủ say. Ở bên cạnh giường đèn dầu dù đã khơi sáng hết cỡ, cũng không thể soi rõ hết không gian căn phòng. Hắt lên bức tường gỗ là bóng của ông bá hộ đang ngồi tựa lưng vào thành giường, chốc chốc cái bóng lại vặn vẹo mà vò đầu bứt tóc. Nam chắn không ngủ nổi, ông bá hộ tốt lật đật trở ra nhà ngoài. Ông hạ mình xuống chiếc ghế mây, rồi bạc mặt nhìn ra khoảng sân đang lở mờ ánh trăng. Tiếng sấm rền vang trên bầu trời còn ngập ánh trăng thì quả là một sự lạ, nhưng là báo hiệu ngày tàn của gia đình ông đã tới. Ông làm cái gì mà chưa ngủ thế lại thức trắng đêm nữa hả? Bà Hà ngáp ngắn ngáp dài chiếc áo cánh the chưa kịp khoác hết, để lộ ra chiếc yếm đào đỏ tươi và làn da trắng như là bông bưởi mà nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện của chồng, tay rót ra hai bát nước phối để cho chồng bệnh giải thở thề. "Gắng mà nghỉ đi ông ạ, em là em thấy ông suy nghĩ nhiều quá đâm dật tâm bệnh đó, ông mà cứ như thế này sau này em biết dựa vào ai." Ông bá tốt thở dài nhấp một ngụm nước, rồi rít bi thuốc lão cho chấn an bản thân. Ông gục đầu không nói, ánh mắt lại một lần nữa ném ra khoảng không, lúc này đã là mờ tối vì mây đen kéo đến che chỗ ánh trăng rằm. Mấy bổi che trước nhà gập gió phát ra tiếng kẽo kẹt the lương, mấy tàu lá chuối va vào nhau xào xạc. Lẫn trong tiếng gió xè sắt là tiếng rắn bất ngué ở mảnh ao trước nhà và tiếng lâm dâm cầu kinh của ai đó rọi lại rõ một một. Ông tốt chỉ mong lời vợ mình nói là đúng, cứ tình cảnh này khéo ông kiệt sức đến nơi. Đôi mắt của ông mờ đục vẫn mở chừng chừng. Một lần nữa tâm thức lại kéo ông trở về mớ hỗn độn không có lời lý giải. Một tuần trước nhằm ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch tháng Sát tội vong nhân. Uống uống đi các ông, hôm nay cứ để tốt tôi mời. Tiếng của ông Bá Hộ tốt vọng lên oang oang giữa cái bàn rượu y hề. Hôm nay ông Bá Hộ tốt mời tất cả chức sắc hương thân trong làng về khoản đãi vì chúng to vụ buôn vải liên mạn ngược. Không gian ồn nào tiếng chúc tụng cũng bắt leng keng, tiếng chặt thịt phầm phập, tiếng đám gia nhân họ nhau ý ơi, tiếng chân nện trên nền đất, mùi thịt chó bốc lên điếc mũi, càng làm cho không khí bàn tiệc thêm phần náo nhiệt. Ông Tránh ngồi bên bàn đèn chốc chốc lại quất thằng hầu chấm đóm, miếng thịt chó nhảy mỡ trào ra khóe miệng, thấm cả xuống chòm râu đã bóng loáng. Ông Tránh nhanh nhồm nhoàm trong sung sướng đoạn cất giọng kẻ cả. Nhà ông bá cứ khách xáo làm cái gì, chúng tôi đến đây dự thì cũng ngại lắm. Không công bất thụ lộc, tựa dưng vắc mồm đến đây đánh chén thì quả thật là khó xử. Tôi nói đúng không các ông? Đám hương thân nghe vậy thì nhao nhao hùa theo. À dạ bầm cụ tranh nói đúng. Dạ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net